các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đêm đến sau khi nó cấm ấm cật với lão lý trưởng, ăn đản bản ăn nọc lại trở về nhà như một con rắn đi ăn đêm trở về hang. Vừa vào đến phòng, liền luôn ngay con hình nhân ra. Cầm lấy cây kim kì liên tục đâm mạnh những nhát thật mạnh vào những vị trí trọng yếu trên người con hình nhân. Hết đờ vào bụng, ăn lại đâm vào ngực, vào đầu, vào cổ nó. Mụ Lý hoảng hồn vì những cơn đau liên tục kéo đến. Đầu óc mụ hoa lên, từ trong ngực mụ Những dòng máu cứ thế xối xả chảy ra. Máu chảy ướt hết cả tấm áo mù mặc trên người. Lệnh vội lão Lý dày, mụ hốt hoảng kêu cứu. Trước mắt mù hiện ra một con hình nhân vải đỏ rực. Nó cứ bay muốt trước mặt mù mà gào lên những tiếng kêu giận người. Lão Lý cùng những hòa đá khi nhìn thấy vật thể đó. Lão chỉ biết ứ ớ trong cổ họng mà không thốt lên lời. Con hình nhân cứ thế tiến dần đến chỗ mù mơ. Nó đưa đôi tay lên móc vào đôi, đôi mắt, mặc trong mù hét lên thầm khồ, tay bừng mặt Từ hai hốc mắt, máu lại nhũ nhão chảy ra. Nhìn một lúc này kinh dị như một con ma sống. Là một chỗ cho dù mụ cô gào khàn đặc giọng thì đám gia nhân người ở cũng đột nhiên không ai nghe thấy. Bên ngoài màn đêm vẫn đen đặc, gió đêm thét gào hòa với tiếng kêu thê lương của mụ, tạo nên một khung cảnh ma quái đến rợn người. Ôi làn nước ơi, cứu tôi với, ma, ma nó giết tôi. Bên kia, An Loan lại đâm mạnh mũi kim vào ngực trái con hình nhân mà sói mạnh. Miệng không ngừng giật lên những âm thanh chết chóc. Trên đi con mụ thối thây trương xác, "Điềm này bà sẽ lấy mạng mày, mày chết đi." Rồi án liên tục đập lên tiếp lên người con hình nhân, với một nỗi thông khói điên loạn. Từng ngực mụ mờ, máu phụt ra thành vòi, bắn hết cả lên tường, lên mặt lão Lý. Mạch Xuân Lão lúc này đang hoang sợ, đứng như trời trồng chứng kiến một thế lực ma quái đang từng bước lấy mạng mụ vợ, mồm miệng á khẩu không thốt được một tiếng. Mụ mờ ngã vật ra đất, chân tay sủi lờ. Mắt trợn trừng, môi miệng máu vẫn còn nhiều nhàu. Mùi chết trong đồng đớn vật vã, mà chẳng biết ai là kẻ đã giật tay tước đi mạng sống của mình. Trong mắt mù, hình ảnh cuối cùng vẫn là con hình nhân vải đang nhảy múa. Bên ngoài tiếng chó sủa rầm rầm, đâu đó mấy con cú đêm lại rúc lên rục rã. Bầy tất cả ở phía hồng nhà rủ nhau đi ăn đêm, nực lên những âm thanh khô khốc. Làng Đại Nguyên mới sáng ra đã nghe thấy tiếng kê hằng được gióng lên liên hồi. Tất cả trai gái, già trẻ lại phải lục đục kéo nhau ra đình, tạo nên một quang cảnh náo loạn. Nghe thằng Mỏ thông báo về cái chết dùng rơn của bà Lý, ai nấy đều lại lưỡi rụt cổ. Cái làng vốn hầu hết là những người dân quê đói khổ, chuẩn bị bọn cường hào ác bá ức hiếp bọc lột, nay lại được chứng kiến cái chết dùng rơn của vợ Lý trưởng thì mừng lắm. Mặt mặt họ không dám tỏ thái độ gì, nhưng trong bụng ai cũng vui mừng như mơ cơ. Mấy lão chức sắc trong làng đứng cả chân bực thêm Một lão ngó cổ xuống đám dân đen Mà cất cái giọng vẫn còn đang ngái ngủ Bà Lý Mơ Vợ ông Lý trưởng văn số Đêm qua chẳng may lìa đời Hôm nay cho bà con trong làng Tất cả trai gái trẻ già đều phải tế tiệu đông đu ở nhà ông Lý Cấm được thiếu một ai Trai trắng khỏe mạnh thì phân nhau ra đồng và đào huyệt Còn tất cả theo tôi Mọi người lại lũ lượt kéo nhau vào nhà của lão Lý Sao con mù vợ vẫn chưa được tầm điệm Đám người nhà vẫn bù đèn bù đỏ trước cửa buồng mà ngóng nhưng chỉ trò. Có người thì nắm mắt, bụng miệng lùi ra khi thấy thi thể mù. Còn Luân, đứa con đầu nhà lão cứ đập chân đập tay miệng gào lên không gớt. Ôi U ơi, tại sao U lại bảo chúng con mà đi thế này U ơi? Ôi giời cao đất giời ơi, U tôi làm sao lại ra thế này giời ơi? Sắc mộ mơ cuối cùng cũng được mỗi người sắn một chân một tay vào tắm rời tầm niệm. Người mụ to béo lắm, bình thường khéo cũng đến 8-90 cân. Nên khi cho vào quan, ông thầy cúng cứ phải lấy tay ấn người mũi xuống cho nó vừa với cỡ áo. Khốn nỗi mũi chết với cái thân thể màu me đầm đế như vậy, nên dù đã được mặc mấy lớp áo để thấm vớt đi nhưng màu vẫn cứ dì ra. Hồ cạnh của quan tài mà thi thoảng con Luân, con Hải và hai đứa em của nó vẫn phải chuôn mũi, đôi khi còn phải lấy tay bịt miệng. Rồi bọ được thề cứ bu đen bu đỏ xung quanh quan tài. Mấy lão hương thân, cường hào cũng nhỏ to bảo lão đem bà Lý đi trôn sớm, nhưng lão đâu có chịu. Sau quần hoảng loạn qua đi Lão nguy thầm Vừa lão chết rồi Lão như mất đi một cánh tay Này cứ để trong mù năm đấy Đúng ba ngày lão mới cho đem trôn Chẳng biết lão dị tai Mới lão hương chức trong làng thế nào Mà mấy thằng này cho ngay bọn lính lệ đi từng nhà Bắt mọi người đi viếng đám ma đều phải phung điếu Nhà nào mà không phúng Nó sẽ nộp cộng vào tiền nộp tô vụ sau Khốn nạn đến thế là cùng Mọi nhà không ai bảo ai Được phải bấm bụng đem gà vịt đi bán rẻ Được đồng nào thì được Để mong có đủ tiền, nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.